các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mở hé rồi, ông lại khép lại và hạ giọng bảo hạ. "Cháu ơi, chuyện này chỉ có cháu với bác biết mà thôi." Hạ ngước lên nhìn ông Lương, nghiêm trang đáp, "Vâng ạ, cái ấy thì bác không cần phải dặn cháu ạ. Cháu phải bảo vệ uy tín và danh dự của bác với anh Quân nữa chứ ạ." Ông Lương hài lòng gật đầu và mở cửa một lần nữa. Hạ đi rồi, ông quay vào bàn ngồi đờ đẫn, không dám việc được nữa. Đời ông không ngờ có lúc lâm vào cơn khủng hoảng nhục nhã như thế này. Ông đứng dậy, lặng quãng tiến lại cửa sổ, trông ra khu sân sau rộng mênh mông của trụ sở ủy ban nhân dân huyện, thiết kế đẹp ắt như một công viên. Mỗi lúc làm việc mệt mỏi ông đều bước lại cửa sổ nhìn ra khoảng trời yên lành ngoài đó, những khóm hoa đôi sắc dưới ánh nắng chan hòa. Đó là công trình của ông của chính ông, của trí tuệ và đôi tay ông, khi ông còn phụ trách khâu thiết kế và xây dựng của huyện. Phố huyện ngày nay lịch sự khang trang với những công viên nho nhỏ nằm dọc theo bờ sông đều là tâm ấp của ông. Mỗi lần nhìn lại, ông đều hãnh diện với ắp sáng tạo của mình. Nhưng hôm nay, mắt ông dường như đang nhòa lệ, không còn trông rõ cảnh vật chung quanh nữa. Nỗi uất, nỗi hận bừng bừng trào dâng trong lòng. Ông tự hỏi, ông phải làm gì? phải xử lý thế nào đối với con đàn bà khốn nạn, ông đang nuôi ong tay áo từ mấy năm nay. Đứng một lúc ông quay lại bàn lấy điện thoại gọi cho đại tá Dương Hồng. Ông gọi di động vì biết Dương Hồng hay lang thang ngoài phố, họp xuống công tác ở các xã, ít khi có mặt tại trụ sở công an. Đầu dây bên kia vừa nói alo, ông lương cố gắng điềm tĩnh hỏi đàn em bằng giọng thân mật thường lệ. Cậu đang ở đâu đấy? Ăn uống gì chưa? Dương Hồng hớn hở đáp Tôi vừa trụ sở chạy ra phố có tí việc. Anh hỏi ăn gì chưa là là ăn sáng hay ăn trưa? Ăn sáng thì muộn quá mà ăn trưa thì sớm quá. Anh biết tính tôi mà, có bao giờ ăn trưa trước 1 2 giờ đâu. Nghe giọng nói yêu đời của Dương Hùng, ông Lương càng buồn hơn. Ông kết luận: "Cậu chưa ăn thì tốt, chạy sang đây đi, đi ăn với mình, chạy sang đây, nhân có câu chuyện mình muốn bạn." Đối với đại tá Dương Hùng thì mỗi lời nói của phó chủ tịch Lương đều là một mệnh lệnh cho nên Dương Hồng gác bỏ mọi chuyện ngoài phố và đáp, "Vâng, tôi tôi lại ngay." Dương Hồng toan cúi phôn thì ông Lương lại thêm, "Khoan Hồng ơi, hay hay là thế này, cậu không phải lại đây, nhân tiện cậu đang ở ngoài phố á thì cậu chạy thẳng lại hiệu ăn hiệu nghỉ. Tôi sẽ ra đấy, tôi đi ngay bây giờ đây. Cậu nhớ lấy cái bổng riêng trên gác dễ nói chuyện hơn." Dương Hồng hài lòng đáp, "Vâng, thế cũng được, độ 10 phút nữa là tôi có mặt." Ông Lương cúp phone dặn dò cô thư ký mấy câu rồi tất tạ bước nhanh ra bãi đậu xe. Cô thư ký chạy theo nhắc: "Thưa giám đốc công ty Trường Sơn hẹn ông 2 giờ đấy ạ." Ông Lương nhìn đồng hồ rồi bảo: "Hễ ông ấy đến thì gọi nhắc tôi. Tôi ngồi ngay bên nhà hàng Hiếu Nghị với đại ca không." Tài xế thìn thấy ông cho nổ máy xe trước. Ông xách theo cái cặp da đen hàng ngoại mà Hồng Đoan mua cho ông nhân chuyến đi shopping giờ chính nàng đi cách đây mấy tháng trên Hà Nội. Phố huyện chỉ có hai nhà hàng tào, trong đó tiệm Hiểu Nghỉ mới tân trang, nâng cấp để tổ chức những bữa tiệc lớn như đám cưới hay họp mặt của các đoàn thầy, các hiệp hội. Quán có những phòng ăn nhỏ biệt lập, tính giá đắt hơn một chút nhưng rất tiện cho những gặp gỡ riêng tư, chẳng hạn tiệc sinh nhật hoặc trao đổi business trong cơ chế thị trường mà phố huyện đang cố gắng phát triển. Mặc dù mấy năm nay đang phải trải qua tình trạng trì trệ chung trên phạm vi cả nước, Tai Thiết Thiền đưa ông Lương đến trước quán hữu nghị rồi tìm một bóng cây đậu xe ngồi chờ. Ông Lương ngoắc thỉnh lại, móc túi trao cho Thiền một ít tiền và bảo: "Tao họp với đại pha hồng không biết lúc nào mới xong, mày ăn gì thì ăn rồi ngồi chờ tao." Thiền nhận tiền cúi đầu cảm ơn và bảo: "Thưa con sang hiệu bà Oanh con ăn bốn xiêu với đậu rán ạ." Ông Lương quay bước không nói gì, đối với Thiền lúc nào ông cũng rộng rãi. Bởi Thin lái xe cho ông từ khi ông chưa lên chức phó chủ tịch. Có những chuyến công tác đường trường, nhất là về vùng sâu vùng xa, ông luôn luôn nhìn ra sự cần cù và cẩn trọng của Thin nên ông xem như người thân trong nhà. Thậm chí có những chuyện không nên kể với Thin, ông cũng vẫn nói, bởi lắm đoạn đường dài thâm tầm, ông cần có người trao đổi cho đỡ buồn. Bà chủ nhà hàng đứng trong cuồi vừa thấy ông lương bước xuống xe vội chạy lao ra đón đả chào kính theo thói quen những xã hội chậm tiến, lúc nào cũng khúm núm trước kẻ có quyền. Bà là người gốc Hoa nhưng đã trải qua ba đời làm ăn sinh sống ở Việt Nam nên tiếng Hoa không dành bằng tiếng Việt. Người bà đẫy đà khuôn mặt tròn quay đúng theo sách bó toán gọi là vừa phát tướng vừa phát. Tướng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net